Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của cô Còn em Em còn yêu người đàn ông kia sao Làm sao có thể Cô sửng sốt một chút Không thể kiềm chế lấy ngữ khí chán ghét nói Chính vì cứ nghĩ đến tên kia em liền cảm thấy chán ghét Buồn nôn Cho nên em mới không hiểu vì sao Anh còn có thể tiếp tục thích nữ người đàn bà kia Anh không hận cô ta vàn bội anh sao Cô cảm giận bất bình Ai nói với em là tôi còn thích cô ta Anh hỏi cô À, cô ngây ngốc ngẩn ngơ Anh không phải là thánh nhân Cũng không phải là kẻ ngu ngốc Làm sao có thể tiếp tục thích người đàn bà Đã phản bội mình đây Anh nói với cô Nhịn không được lại tiếp tục hỏi Rốt cuộc ai nói với em là anh còn thích cô ta Tự tự thật sự ngây người Cảm giác thật ngốc Cô căn bạn không nghĩ tới khả năng này Cô vẫn nghĩ người trong lòng anh Là bạn gái cũ của anh Cho nên cô mới thoải mái lại đương nhiên nghĩ đến chuyện Hoành đao đoạt ái để anh chiếm cho mình cũng không có việc gì, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, nếu anh thích một người phụ nữ khác thì sao? Cô làm như vậy không phải phá hỏng tình cảm của anh sao? Thậm chí có thể biến thành kẻ thứ ba, làm cho tình địch của cô biến thành kẻ vô tội phải chịu đau khổ sao? Tình địch. Từ tự bỗng nhiên cứng đờ người, bị cách dùng từ của mình dọa sợ, cô vì sao lại đi dùng hai chữ này? Tình địch. Nhớ ngày đó cô sợ dĩ muốn chiếm anh cho mình Hoàn toàn là bởi vì không muốn tiện nghi cho người đàn bà đã từng phản bội anh kia Là vì suy nghĩ cho hạnh phúc của anh Nhưng hiện tại thì sao? Nếu trong lòng anh là người phụ nữ khác Theo lý thuyết cô có thể thở vào Sau đó rút lui có trật tự chờ uống rượu mừng của ông chủ Chúc anh sớm ôm mỹ nhân về mới đúng Nhưng vì sao hiện tại tâm tình của cô chẳng hề thoải mái Ngược lại buồn bực đến câu hồ không thở nổi Lòng thật buồn Cảm giác nặng nề chèn ép trong lòng ngực thật khó chịu, trái tim đau quá. Làm sao bây giờ? Cô sắp khóc, bởi vì cái loại cảm giác này đối với cô không hề xa lạ. Mấy tháng trước, cô đã từng một lần trải qua, không nghĩ tới hiện tại, lại là vì anh. Tại sao có thể như vậy? Cô giúp cuộc là từ khi nào bắt đầu thích anh, bắt đầu yêu anh. Vì sao cô lại không hề hay biết, không nên đến tận khi đã biết anh có người trong lòng, Thế này mới bắt chi bắt xác phát hiện Nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn rồi Mũi đột nhiên như muốn nghẹt lại Nước mắt nhất thời là một mảng mông lung Cô sợ tới mức vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa Nhanh chóng bỏ lại một câu Em muốn đi ngủ, ngủ ngon Liền xoay người trốn vào trong phòng Chờ một chút Giọng nói của anh vang lên ngay phía sau cô Cô không để ý đến anh Ngược lại đi nhanh hơn vọt vào trong phòng Sau khi vào phòng Cô xoay người muốn đóng cửa, nhưng khi đóng được một nửa lại gặp phải trở ngại Cô quay đầu, chỉ thấy anh lại đuổi theo, một tay giữ chặt trên ván cửa Ánh mắt sáng quắc nhìn cô Anh đang làm gì? Cô hỏi anh, giọng nói khàn khàn Em đang khóc sao? Cô cả người cứng đờ, lập tức lấy tay lau đi nước mắt trong hốc mắt Cô nén lệ, trợn mắt nói dối Làm gì có? Không phải, vậy đây là gì? Anh nằm lấy tay đang gạt lệ của cô, đem mô bàn tay bị nước mắt dính ẩm ướt đến trước mặt cô, hỏi. Đó là do mắt tôi bị lông mi đâm vào, cô nói. Sao lại khóc? Không để ý đến cái lý do ngay cả đứa trẻ cũng biết là nói dối. Anh nhìn chầm chầm cô hỏi. Em đã nói là em không khóc. Cô rút tay về, tay anh đẩy ra ngoài, anh tránh ra, em muốn đi ngủ. Sao biết anh lại không hề nhúc nhích tiếp tục đứng chắn ở trước cửa phòng. Ánh mắt sâu thẳm, nặng nề nhìn cô không hề chớp mắt. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Cô tức giận. Vừa rồi anh nói đều là sự thật. Anh đối với cô ấy không hề lưu luyến. Anh đột nhiên mở miệng nói với cô. Cô đột nhiên cảm thấy mũi nghẹt thở, hốc mắt thiếu chút nữa đong đầy lệ. Em biết chứ, bằng không anh cũng sẽ không yêu người khác. Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Như vậy thật tốt, ông chủ. Em chúc phúc cho anh và người trong lòng có thể bếch niên dai lão, vĩnh dục bể tình. Kinh dịch trạch nhìn cô chằm chằm, chẳng lúc nhất thời còn tưởng rằng mình đang mơ, dư củ cũ cũng làm cho cô nhận thấy việc anh thích cô. Nhưng là càng nghĩ, lại càng cảm thấy không đúng, nếu cô biết người trong lòng anh là cô, làm sao lại nói chúc phúc cho anh của người trong lòng có thể bếch niên dai lão, vĩnh dục bể tình đây. Đột nhiên trong lúc đó, anh khó có thể tin mở to hai mắt, Chợt hiểu ra, vừa mừng vừa sợ. Cô thích anh, cho nên gần đây mới cả ngày nhìn lén anh, cho nên cô mới liên tiếp có những phản ứng không rõ ràng, làm người khác không thể hiểu được. Cho nên cô mới khóc, mới có thể miễn cưỡng cười vui nói chúc anh hạnh phúc. Đơn giản vì cô hiểu lầm anh đã có người khác trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net